Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 78 Khiêu khích ca Các bạn đang nghe chuyện Tải chuyện AOD.XY Nghỉ hè trôi qua quá nhanh Chờ đến lúc A huyển Đóng gói bọc hành lý Trở lại chiêu dương cung Lại phát hiện mọi người Trong chiêu dương cũng rất kỳ lạ Cả đám cục đầu Một chút tinh thần cũng không có Thấy nàng trở về như nhìn thấy chúa cấu thế Hai mắt tỏa sáng hận không thể xuyên thùng A huyền Rất khác thường, mình chỉ không ở trong cung có gần nửa tháng Những cung nhân này làm sao vậy? Sau khi thu dọn thỏa đáng xong A huyền triệu minh đại tới cuối cùng cũng hiểu đại khái sự tình Nguyên nhân là trong cung lan truyền tin cha của Nguyễn Chiêu Nghi thu hối lộ bị bãi quan Thân phận con gái của tội thần khiến không ít ngô tài bên cạnh động một tí là lại đến châm trọc bắt nạt nhóm cung nhân Chiêu Dương cung bọn họ Chủ tử đi vắng Cung nhân chủ quản là Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn cũng bị chủ tử mang đi Không có lấy một người tâm phúc Nhóm cung nhân cũng không biết làm sao để đáp lại Chỉ có thể vô ích bị bắt nạt May mà có Minh Đại Quyên ngủ một hồi Nhóm cung nhân mới không mất đi sĩ khí Không để cho những cung nhân khác sấm nát chiêu dương cung dưới lòng bàn chân Tuy rằng cung nhân không bị tổn thương thân thể Nhưng mỗi ngày đều hứng các loại trâm chọc chửi rùa Cung nhân không thể cãi lại trong lòng nhất định là ngột ngạt phát điên Bây giờ thấy A huyện trở về không khỏi có chút kích động Việc của phổ thân rốt cuộc là ai truyền bá ở trong cung Người sau lưng chắc hẳn không thể bắt mọi người đều dẫm lên nàng một cước mới thôi A huyện suy tư một phen Mình ở trong cung gây thù hành nhiều lắm Suy nghĩ dường như mỗi người ở trong cung đều có thể Chẳng qua lần này quả thực khiến người khác không thể nhấn nhìn được nữa Thỏ nóng này còn muốn nhảy tường đấy Lập tức A Nguyễn sai minh đại lặng lẽ sử dụng người ngầm Nhanh chóng điều tra ra xem là ai có lòng tốt ảo ảo không yên như thế Sau đó chiều tập chúng cung nhân của chiêu dương cung tụ họp trước cửa điện A huyện ngồi trên ghế gỗ bê hoa Nở ra nụ cười mà cung nhân quen thuộc chuyện Các ngươi bị bắt nạt bổn cung đều biết Một câu nói khiến tất cả ánh mắt của nhóm cung nhân đều tổ lại trên người A huyện A huyện đón lấy mới nói Phụ thân của bổn cung quả thực là bị bãi chức quan Không ngờ đến chuyện này lại có thể làm liên lụy đến các ngươi. Có điều các ngươi đã làm rất tốt. Không cứng đối cứng với người ngoài. Cũng không để cho những cậu vật này làm sơ bẩn địa giới chiêu dương cung của chúng ta. bổn cung rất vui mừng. Những cung nhân bị bắt nạc không gây ra chuyện gì lớn. Điểm này A huyện khá thỏa mãn. Nàng không ở trong cung. Nếu những cung nhân không ẩn nhấn Đem làm lớn chuyện Út là muốn bị kẻ khác cố tình mới lông tìm vết để ra oai phủ đầu Tiếp đó liền sai bại lộ đem hộp gỗ đựng vàng tới Từng cây phân phát xuống dưới Ban cho các cung nhân Nhưng mà tiểu lộ tử lại quỳ xuống Giọng nói còn có chút nghẹn ngào Chủ tử Chú ta bị ướt ướt cũng không sao Chẳng qua là một cách tiện mệnh mà thôi Nhưng tẩu vật này trong miệng không sạch sẽ Ngục mạ chúng ngô tài thì đã đành Ngay cả ngày cũng mắng luôn Các ngô tài không dám cãi lại Lúc này thấy ngài ban cho thật sự rất hổ thẹn Tiểu lộ tử sấn đầu Cả một đám cung nhân cũng ào ào quỳ xuống A huyện không thèm để ý cười Phất tay để cho bọn họ đứng lên Lòng trung thành của các ngươi bổn cung đều biết Đem thưởng cho các ngươi bổn cung tuyệt đối không keo kiệt Lúc đó nếu các ngươi mắng lại Hiện giờ ngay cả thi thể cũng không tìm được Hà tất phải tranh khí nhất thời Có núi xanh không lo không có củi đốt Không cần tìm cách chết vô nghĩa Lý Phúc mãn ở một bên tiếp lời A Quyển. Chủ tử chúng ta tính nếp thế nào mà tất cả các ngươi hầu hạ một thời gian dài như vậy còn không biết sao Hiện giờ chủ tử đã trở về Tất nhiên sẽ không để các ngươi chịu oan ước không công Nếu ai đánh rơi mặt mũi của chiêu dương cung chúng ta chẳng phải là đánh rơi thể diện của chủ tử sao Nhìn dáng vẻ hiện tại của các ngươi đầu óc bay mất Chúng ta để chủ tử mất mặt Còn có thể trông cậy chủ tử che chở cho chúng ta sao? Chúng ta phải lên tinh thần Không thể để cho người ngoài nhìn mà chê cười chiêu dương cung của chúng ta Còn có khí thế của chiêu dương cung chúng ta hay không? Một phen lời nói sôi sụp khiến cho các cung nhân một lần nữa như đánh máu gà Chủ tử bọn họ trước sau như một không cho phép người ngoài bắt nạt người của mình Trở về làm một trận là chuyện sớm muộn Tâm phúc của chủ tử đã trở về Còn lo lắng cái gì Nhìn những cung nhân cuối cùng cũng khôi phục sĩ khí ngày xưa A huyện mới chậm rãi nói Cha của bổn cung bị bãi quan là thật Nhưng bổn cung vẫn là quyền chiêu nghi của hoàng thượng Điều này sẽ không thay đổi Trong lòng các ngươi không cần phải cảm thấy thấp hơn người bên ngoài Nếu muốn nghĩ như vậy Chờ đến lúc chủ tử các ngươi thất sủng rồi hãy nói Đả thông cũng không xê xích gì nhiều A huyện liền để cho các cung nhân trở lại làm việc Trước khi chuyện này chưa có kết quả A huyện liền cáo nghỉ không đi thỉnh An Đỡ phải nghe những người đó lời ra tiếng vào Mà các cung tần bên cạnh tuy là lén lút đem chuyện phổ thân của huyện chiêu nghi chuyện đi xôn sao Nhưng mà người bên ngoài còn chưa tìm tới cửa gây khó chịu Dù sao vì ở chiêu dương cung này vẫn đang được sủng ái Mọi người cũng cố kỷ ít nhiều Nhưng những lời này chuyển đi càng lúc càng khó nghe Triều Dương cung yên tính 2-3 ngày A Nguyễn ngồi trên đầu Nghe Minh đại báo cáo rảnh rẽ sự tình cười lạnh một tiếng quả nhiên không ngoài dữ liệu Lúc này Lý Phúc mãn tiến lên bẩm báo Nói là có mấy tiểu thái sám ngoài cung vô cớ Tới cửa đánh cung nhân chiêu dương cung Trong miệng còn không ngừng kêu gào Lý Phúc Mãn tới xin A huyền quyết định Nghe xong lời của Lý Phúc Mãn A huyền vỗ bàn thật là to gan Không phát uy liền coi chiêu dương cung dễ bắt nạt Lập tức đứng dậy phân phó nói Đem cầu vật To gan này áp xài đến cho bổn cung. Chiêu dương cung ta hát lại tùy ý để cho người khác trà đạp. Rồi tụ tập từng cung nhân một. So xét các cung một lần. Đem những cung nhân đã từng nói lời cuộn ngôn với chiêu dương cung. Trong lời nói vô nhục huyện chiêu nghi từng người trói lại. Động tác này làm huyên láo thậu cung gà bay chó sủa. Trận chiến lớn như vậy không ít cung tần nói A huyển bất chấp cung huy vân vân Nhưng A huyển chỉ cho một câu nhẹ ban vậy ngươi đi tới chỗ hoàng hậu cáo chẳng đi Mồn cung chờ Không bao lâu sau liền giam giữ mười mấy cung nhân Đội ngũ của A huyển trùng trùng điệp điệp lớn mạnh Lập tức A huyển chỉ huy đội ngũ đi đến khôn ninh cung của hoàng hậu Trong khu ninh cung lúc này đã tụ tập không ít phi tần bị A huyển cha xét cung. Một đám lê hoa đái vũ rất rất ướt tố khổ với hoàng hậu. Bây giờ nhìn thấy A huyển đi tới. Hoàng hậu ngồi trên đầu vốn hiền đức sống lượng. Đối xử với A huyển ôn hòa gần gũi cũng không chịu được mà làm mặt lạnh. Nhưng A huyển không thèm để ý chút nào. Thoải mái hành lễ với hoàng hậu Rồi ngồi xuống vị trí của mình dáng vẻ hoàn toàn cho rằng sự việc chưa hề xảy ra Một chút cũng không cảm giác được ánh mắt phấn hận quanh người mình Nguyễn Chiêu Nghi chuyển ngươi đại náo hậu cung bổn cung đắc nghe qua Thật quá hồ đồ nhìn thần thái Nguyễn Chiêu Nghi thong thả ung dung ngồi trên ghế uống trà Hoàng hậu không khỏi khiển trách Một xem lời nói này của hoàng hậu Mọi người đều nhìn chằm chằm A huyện Nhìn xem vị này sẽ có phản ứng gì Không ngờ bộ giảng A huyện mắt điếc tai ngơ Còn đang thanh thản cầm chén trà Không đáp lời của hoàng hậu Hoàng hậu ngồi trên không được để ý tới hít mắt một cái Mét mặt hiện lên một tia không vui Từ khi cai quản hậu viện của hoàng thượng cho đến hậu cung Chưa có ai dám coi thường làng như thế Mặc dù hiện phi có thân cầu đại hận với mình Lúc đó chẳng phải vẫn quý đầu trước mặt mình Vẻ mặt không dám công khai chống đối mình Mà huyện chiêu nghi này mới được sủng ác bao lâu mà dám hành động như thế Trong mắt huyện chiêu nghi có còn có bổn cung hay không Chẳng lẽ bây giờ bổn cung nói chuyện cũng mặc kệ Lúc này A huyện mới thả chén trà trong tay xuống Cười như không cười nhìn chằm chằm hoàng hậu Hành vi của thần thiếp luôn luôn như vậy Nương nương cũng không phải không biết Nếu không phải bị ác bức quá mức Thần thiếp tội gì phải làm ẩm ý như vậy Hoàng thượng nói thần thiếp hành sự luôn cực kỳ có đầu ấp. Hoàng hậu nương nương hãy khoan dung nhiều hơn thôi. Hoàng hậu còn chưa nói mấy người bị cha xét cung ngươi liếc mắt ta một lời công A huyền Lời này của huyển triêu nghi cũng thật buồn cười. Ngày mang theo cung nhân thô bảo xông vào cung điện của chúng ta. Đại láo một phen mà lại thành người bị hại. Uyển Chiêu Nghi thật đúng là đổi trắng thay đen Không tuân thủ cung quy thì thôi Khổ chủ là chúng ta đều không nói lời nào Ngày trái lại so với chúng ta còn oan ướt hơn Hành vi như vậy liền có thể biết được giáo dưỡng ra sao Hừ. Nghe nói suốt thân của Nguyễn Chiêu Nghi không cao Vài ngày trước đó phụ thân bởi vì nhận hối lộ mà bị bãi chức quan. Ha <cười> ha, đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn thôi. Thượng bất chính hạ tắc loạn bề trên không nghiêm thì bề dưới cũng chẳng ra gì. Câu sau so với câu trước càng khó nghe hơn. A huyền cũng không thèm để ý. Cười cười. Đem toàn bộ những người đó thành chó điên đang sủa Lấy ánh mắt xéo cực nhìn mấy người phi tần lại nhảy. Hơi ngầm đầu. Biểu cảm không ai bị nổi. công lực nói huyên thuyên của mấy muội muội còn lời hại hơn cả hầu hạ hoàng thượng. Đúng rồi. Ngoài điện có không ít tiểu cung nữ trong cung của các ngươi mà. Đây chắc là thượng bất chính hạ tắc loạn đúng không? Mấy phi tần đó nhất thời nghèn họ Luận khẩu chiến miệng lưới Trong cung có ít ai là đối thủ của A huyển Có điều ngày thường A Uyển không lui tới cùng nhiều phi tần mà thôi Nếu như vậy liền cho rằng A huyển miệng lưới hiền khô Vậy coi như cực kỳ sai lầm rồi Huyển chiêu nghi Suốt cuộc lần này ý của ngươi muốn thế nào Nếu không có một lý do hợp lý Hành vi quấy rối trong cung đến nỗi trên dưới không còn yên bình như vậy Mộn cung nhất định sẽ vì các phi tần khác làm chủ Trong lời nói tuy là cho A huyện cơ hội giải thích Nhưng trong câu nói cũng đã kết luận hành vi của A huyện Bất kể A huyện nói có đúng hay không, Sử phạt lúc này là không thể tránh được. Nhiên đầu nhìn về phía Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương, Người xử lý hậu cung đã rất mệt nhỏ. Việc nhỏ này vốn thần thiếp không muốn làm phiền người. Có điều trong cung này có lời đồn đại về thần thiếp càng lan càng cháy. Hoàng hậu nương nương nói vậy không phải không biết Không ít cung nữ thái giám lén lúc tìm cách bố trí thần thiếp Mắt nặng những cung nhân chiêu dương cung của thần thiếp Thần thiếp cũng nhìn không nói Chuyện nhỏ coi như không có Thế nhưng lúc này lại còn có mô tài đánh tới chiêu dương cung của thần thiếp Chẳng lẽ lần tới còn muốn ra tay đánh thần thiếp sao? Vừa nói vừa dùng ánh mắt quét đến mấy vị phi tần làm ẩm ý lời hại nhất kia. Không ít đều thuộc phái của hoàng hậu cùng hiền phi. Lạnh lùng cong khóe môi. A huyền lại đối diện với hoàng hậu nói. Thần thiếp cũng là bất đắc dĩ. Hoàng hậu nương nương bẩn biểu. Thần thiếp liền làm thay. Trực tiếp đem một đám dĩ hạ phạm thượng này giam giữ Cách gọi là đề phòng cẩn thận Chính là như thế Hiện giờ đám người đó đang bị ác giải ở bên ngoài Chờ hoàng hậu nương nương cho thần thiếp một công đảo Càn quấy Mặc dù có người khiêu khích ngươi Ngươi cũng phải nên bẩm báo cho bổn cung Tự mình chủ trương là quy của ai dạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn người đến tra xét khuôn ninh cung của bổn cung sao? Cây hồn ảo trong cung loạn thành như thế ngươi liền vui hoàng hậu không nghe A huyển giải thích. Chỉ một mực đêm tội xanh đổi lên đầu A huyển. A huyển thay đổi một tư thế thoải mái. Lúc thần thiếp đến đây bầm báo. Hoàng hậu nương nương thế nhưng lại từ chối không gặp đấy Bất đắc thần thiếp đành tự chủ trương Hoàng hậu nương đã từng bao giờ cho thần thiếp một câu trả lời Cho thần thiếp tự do ăn nói thì bị nhận phạt Thần thiếp từ khi tiến cung tới nay đều nghe nói hoàng hậu nương nương rất công bằng Bây giờ xem ra Hoàng hậu nương nương công bằng chẳng lẽ bởi vì còn tùy từng người Trong cung này người có thể đem chuyện làm ầm ý lớn như vậy Ngoại trừ hoàng hậu thì còn có thể là ai chứ Thảo nào mấy ngày nay hoàng hậu không đứng ra Mãng cho lời đồn đại bay đầy trời Chỉ có thể nói hoàng hậu chính là người ra tay phía sau bức màn Thần không thể để lời đồn đại càng loạn càng tốt Còn có thể trông cẩy vào nàng ta xử lý sao Nếu đã biết người sau lưng là hoàng hậu A huyện sẽ chuẩn bị làm tốt việc xé sách ra mặt Lớn mật Huyện triêu nghi ngươi đây là đang chất vấn khiêu khích bổn cung sao Thật sự cho rằng bổn cung không dám làm gì ngươi